nếu huynh cần thì cứ lấy hết đi không sao vinh thái nghe lão nói chuyện hào phóng như vậy cứ tưởng đó là một lời nói ngược để trêu chọc nhưng y nhìn lại thấy mặt lão không có chút ác ý nào y bèn đáp nếu ông lão gia chịu tặng cho bọn tại hạ một nữa coi như trợ cấp cho những huynh đệ thương vong của tệ bang vậy tại hạ cảm kích không ít ôn phương sơn bảo huynh cứ lấy đi vinh thái chắp tay lại nói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 Hắn không đợi đối phương trả lời Lập tức phóng tới đánh ra một quyền thôi uy Mẫn nhất thời không đề phòng Bị đánh trúng vào vai Y cả giận Xuất quyền đánh vào bụng ông Nam Dương Bình một tiếng Hai người bị đau cùng nhảy ra Dương mắt nhìn nhau Vừa lại nhảy sổ vào Những tiếng bình bịt nổi lên loạn xã Mỗi bên chớp nhoáng đã trúng mười mấy quyền Cách đánh của hai người giống hệt nhau Phòng thủ sơ hở Tấn công liều mạnh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 Không phải là anh hùng hảo Hán gì hết Hoàng chân đưa tay xoa dầu hông Thôi quy Mẫn Dỗ lên đùi giải khai nguyệt đạo Rồi nói Chẳng lẽ người trúng phải ám toán Mới là người anh hùng hảo Hán hay sao Thật là tháng phục Thật là tháng phục Ông thấy thủ pháp của lữ thất tiên sinh Thần tốc như thế Không khỏi kinh hải nghĩ thật Không ngờ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 Lữ thức tiên sinh lập tức biến chiều Đưa ống điếu điểm vào sau lưng đối thủ diên thừa chí nghiêng người sang phải Tay trái đỡ lấy thỏi vàng Lại ném lên trời Đồng thời chàng dùng chân trái Quét vào đôi chân lữ thức tiên sinh Đang dẫm lên hai thỏi vàng Hai thỏi vàng đó lập tức bay lên Lữ thức tiên sinh loạn trọn một cái Lùi bước mới đứng dẫn được Hai tay diên thừa chí bắt lấy hai thỏi vàng Dỗ vào nhau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 ta là cười buôn bán, thấy vàng phải lấy. Ông cất cái bàn tính và cây bút vào trong bọc, cúi xuống nhặt những thỏi vàng. Ông Thị huynh đệ nhìn thân thủ đã biết hoàng chân là kinh địch, nghe nói chuyện lại biết ông là sư huynh của viên tự chí Ông phương nghĩa và ông phương ngộ biết diên thái chắc chắn không phải là đối thủ, nên đồng thời nhảy ra quát lớn: lấy vàng không dễ như thế đâu. Thấy hai lão già này hung hãn tấn công.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 Họ luyện nhuyễn rồi Nhắm mắt chưa chắc đã bước sai diên Thừa Chí gật đầu nói ừ, đúng là họ đã luyện đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn Chàng quay lại bảo Tiểu Huệ cho ta mượn cây trăm cài tóc một chút Tiểu Huệ liền tháo cây ngọc trăm trên đầu xuống Đưa cho diên Thừa Chí Cây trăm ngọc này trong veo Ống ánh sắc xanh dịu dịu diên Thừa Chí nhận lấy Rồi đột nhiên hô lên Đại sư ca Mẫu thổ xin ức mộc Sư ca hãy đạp cung khôn Tới cung khám Hoàng chân ngẩn ra một cái Chưa kịp hiểu gì Ông thị ngũ lão đã giật mình Kinh hãi. Bí mật của ngũ hành trận Đã bị thằng nói này hiểu được rồi sao Nhưng thừa chí lại kêu lên Bính quả khắc canh kim Sư ca hãy vào cung chấn rồi cung ly Hoàng chân đánh nhau đã lâu Dù cương mảnh tấn công trực diện Hay biến quá hư chiêu xảo diệu.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 tuy ông thị ngũ lão đã biết võ công của chàng cao cường nhưng vẫn tự tin ngũ hành trận của mình áo diệu vô song có thể kiềm chế được viên thừa chí hoàng chân điểm cười nói <cười> sưu đề của tại hạ ăn uống rất nhiều các vị muốn giữ nó lại chơi sáu tháng 1 năm cũng là chuyện tốt chỉ sợ các vị tôn kém lộ vốn không chịu nổi thôi Ông phương đạt cười nhạt nói <cười>